Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm cái không khí thê lương đến ảm đạm. Ông Hà lên từng bước chân khó nhọc, cố gắng bám xuống lòng đường trơn trượt về, về nhà. Tiết trời mùa đông lại gặp mưa phùn thì cô tịch lắm. Đang dò dẫm cất bước thì ông Hà có cảm giác như có ai đó đang tiến sắt trong mình. Theo phần xạ tự nhiên ông quay người trở lại. Chỉ có con đường lấy đổi những bụi cỏ dại cao khóa đầu người vào màn đêm đen đặc. Ông thở dài rồi lại lầm lội tiến bước, nhưng một lần nữa cảm giác đó lại trỗi dậy trong lòng. Ông Hà bắt đầu cảm thấy rờn rợn, mọi thứ cảm giác hệt như đêm qua khi ông nghe tiếng bước chân bên ngoài làm trông sởn cả tóc gáy. Ông Hà đứng thất thần nhìn đằng sau một hồi rồi mấp môi mà sầm sầm bước. Đi chưa được 3 bước thì một bóng đen lao vút từ ngọn tre, vụt qua trước mắt làm ông thét lên rồi ngã ngẫu ra đất. Ông hà mặt cắt không còn giọt máu nhìn chằm chằm vật thứ đó thì nhận ra, đó là một con quả đen khá lớn vừa rã xuống. Con quả đứng im lìm trên mô đất ven đường, cách ông chỉ độ mấy bước chân mà nhìn chằm chằm. Hai con mắt của nó trong đêm đen phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ, làm cho ông hà á khẩu. Toản thân của ông buồn rộn mất hết sức lực. Ông hà mất mấy giây sau mới định thần lại, tiện tay vung cây quốc rồi lên trừ đẩm. Cơn quạ chỉ khẽ vỗ cánh rồi lại bay lên, đậu lên cây chê gần đó, nhìn ông và gào lên những âm thanh ai oán đến hẳn cả cổ. Ông hậm bực mình lồm cồm bò dậy, bất chợt bên tai có ông vọng lên tiếng trẻ con khóc ré lên từng hồi. Tiếng khóc ngắt quãng lúc được lúc mất làm trông khựng lại. Ngay lúc đó ông cảm thấy thứ gì đó loang xoải trên mặt của mình như là giông ngu. Ông hãi hùng ngồi bật dậy rồi quay ngoắt người lại nhìn Đằng sau lưng của ông là một người đàn bà trắng như sáp, đầu chít khăn màu quả, mấy sợi tóc lòa xòa rũ ra xuống mặt của ông. Người đàn bà bế cái cộc gì đang nhỏ nước tong tong rồi nhìn ông chừng chừng, giọng nói âm vang thoát tục làm Trùng Hà muốn chôn chân tại chỗ. Ông, sợ ông giết bỏ mẹ con tôi, con nó đói sữa nó khóc ngằn ngặt, ngặt đây này. Ông có bế con một chút không? Tôi đây, thê vợ nguyền của ông đây. Ông Hà rú lên rồi cắm đầu bò chạy, ông ngã lăn lộn trên đất Mỹ vầm, rồi lại điên cuồng đạp cống mà chạy vật trong. Cơn bão thích chủ về thì xuốn xít mừng, ông Hà tìm lại ôm con chó mới hoàn hồn được mấy lần. Ông nhìn ra cái ngõ tối om ẩm ướt mà dùng mình tưởng tượng ra cảnh oan hồn của vợ vẫn còn lang vảng ở đó thì mặt mũi tái mét thở không ra hơi. Cơn mưa phùn làm cho khoảng sân trở nên lầy lội. Ông Hà mang theo tâm trạng hoang mang tụt độ trở vào nhà. Ông nhanh tay khép cánh cửa lại rồi thắp sáng ngọn đèn ở trong nhà. Mặc kệ áo quần còn dính đất bùn này mà leo lên giường nằm, toàn thân run lên hừ hừ như người bị sốt rét. Ông cố dò chổng tấm chân bông cố gắng gạt đi những suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu, nhưng càng cố gắng suy nghĩ thì càng trở nên rõ ràng hơn. Ông Hà lại hãi hùng ngồi bật dậy, mon men tiến ra gian giữa nhà để thất nhang. Bà nét ngang cuộn cháy đỏ bốc lên thức mùi thơm đến ngạt mũi. Giờ đây còn lại một mình trong căn nhà mửa tối. Ông đột nhiên nhớ lại cảm thấy rụng mình ớn lạnh. Ông ngồi quay lưng lên bàn thờ, mắt chầm chầm nhìn ra ngoài cửa chờ đợi điều gì đó mà ông chẳng rõ. Còn chó mực đang nằm cuộn tròn ở góc nhà im lìm, đột nhiên ngồi bật dậy lao ra phủ phục dưới chân của chủ. Hai con mắt của nó trượt long lên sòng sọc, rồi nghe nanh ngầm ngửi hướng mắt ra cánh cửa gỗ. Ông Hà giật mình thon thót, đã mấy lần ông nghiệm ra, mỗi lần con mực linh cơn là y như rằng có chuyện lạ. Và cái thứ lảng vảng ngoài kia là ma chứ chẳng phải là người. Dân gian có niệm rằng chó mực thấy ma, đến bây giờ ông Hà mới giật mình nhận ra điều đó không phải là bịa đặt. Con mực gầm gừ thế này chứng tỏ ngoài kia có thứ âm tà hay nói đúng hơn là hồn ma của vợ con đông đang lượn vờn ở ngoài cửa. Ông Hà tái mặt ôm con chó và trong lòng rịn nén thở chờ đợi. Ngay lúc đó cánh cửa gỗ chợt bật tung ra. Một luồng âm phong mang theo cái lạnh tột độ xộc vào làm cho bó đuốc leo lắt sắp tắt. Ông Hà xanh lét mặt mày cố giữ con chó, nhưng nó cứ nhào lên hai bẩn chân cào trên nền gạch. Nó vùng vẫy chu lên một chàng và lao ra ngoài sân chỉ nghe vọng lại những tiếng gầm gừ man dại và xa dần. Và nêm méo trước nhà chợt phát ra một tiếng động như có ai vừa nhảy xuống đó. Mấy giây sau thì cánh cửa đóng lại như cũ, ông Hà vẫn ngồi bất động á khẩu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net